Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 93 Lên này vừa nói ra toàn trường điều kinh hải, nhưng tội cũng chính là gỡ tội cho mình. Sắc hoa hoàng thượng biến hóa, nhìn thường hi quát lên. Thật nhâm mộng nhâm miệng, ý của ngươi là... Ngũ hoàng tử thì cố ý để ngươi xuống hay sao? Vũ hoàng, con dâu không có, con dâu thật không có làm như vậy. Kính xin vũ hoàng minh xé. Lúc ấy, chính là ngô thường thì có ý đồ xấu, muốn đem con dâu đẩy xuống. Con dâu mới sẽ tài đẩy ngã ngô thường thì. Không nhịp tới, tiện tiên này lại cư nhiên kéo cả con dâu đi xuống. Con dâu thất kinh, đã làm lưu lị đến đại tẩu. Về tất cả đều là do tiện tiên này gây ra. Chính xin phụ Hoàng Bình sẽ Thường Hy quá đầu nhìn La Thí Yên. Chỉ thấy má trái của nàng văng một miếng vải thật to. Nhìn qua cứng kỳ thay thảm Nghe thấy La Thí uyên một hồi đợi trắng thai đèn Thường Hy cũng không cảm thấy tức giận. Dù sao La Thí Yên này có thể nói thành như vậy cũng không có gì bất ngờ. Nếu không nói thế, ngược lại lại khiến người ta kỳ quá rồi. Ngắn đầu len lẽn đánh giá một chung đường kim hoàng thượng, chỉ thấy ngài tóc mai đã hoa trầm. Mặc dù không có vẻ già nua, nhìn so với tiêu vân trá thì cũng thật sự là già rồi. Năm đó, hoàng thượng muốn có nhi tử, kết quả là để nhi lại sinh ra như ông vợ tổ. Nghi ngờ đại công chúa, nhị công chúa cùng tam công chúa vợ trò. Hơn nữa, trướng ba vị công chúa còn có mấy hạ tử bị chết non rồi sau đó qua mấy năm mới sinh trưởng đại hoàng tử Tiêu Vân Giật. lúc ấy thật là coi như bạo bổi từ từ dưỡng thành tính tình cuồng ngạo Tào lại có mấy vị hoàng tử lần lượt ra đời đây chính là lý do mà Tiêu Vân Trá tuy tuổi không lớn lắm nhưng hoàng thượng lại có phần già yếu thần hy không nói một lời lúc này nàng vô luận thế nào cũng không thể mở miệng trước phải chờ đợi hoàng lễ tra câu hỏi mới thay hiện tượng khí độ không thẹn với lưng tâm của mình. Hơn nữa, thường khi nhìn thấy được, mặc dù bên ngoài hoàng trế đã dần dần bị tuổi già thay thể, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lé lên từng tia sản, khiến cho cái tâm thường khi mình bạch rõ ràng. Năm nhân cao cao tại thượng thần ghế đồng kia, người già nhưng tâm không già. Tâm không già, mắt lại càng không lão, sáng ngời sắc bén, tư nền, đang phải cực kỳ bình tĩnh. Có lúc, thái độ thẳng nhiên cũng sẽ khiến người khác phải nghi ngờ mà xem sáng sự việc lại một lần. Hoàng thượng quan sáng thường hi thật lâu, nhưng thấy tiểu tiên này không nóng không vội, không trúc hoang mang, mặn không đỏ khí không xuyện. Cặp mắn sáng ngờ giống như lù lì ống ảnh trong xuống không nhiễm bộ trần thể, hoa lầu mới lên tiếng. Ngô thường hi, người còn có lời gì để nói? Thường thì khó khăn dịch chừng hai cái đầu gối, cười khổ một tiếng. Hồi bỗng hoàng thượng, nô tì cũng không biết nên nói gì. Có lẽ nô tì thuận lại cho ngài một đoạn đi. Hoàng thượng nghe xong, tự nhiên sẽ có định luật trong lòng. có gì khúc mắc thì nô tì sẽ giải thích, kính xin hoàng thượng ân chuột. Chủ ý này không tệ, ngươi nghĩ gì thì nói đi. nhưng bản suy nghĩ của hoàng thượng là muốn giải quyết chức quá được tiếng bàn cái chết cho Ngô Thần Hi. Cuộn phong ba này cứ thế mà trôi qua. Nhớ là không nghĩ tới, Ngô Thần Hy vừa đến, đã cho ông cảm giác cùng người khác bất đồng. Lời nói mặc dù không sắc bén, nhớ lại có thể làm cho người ta nghe ra được càng không trong đó. Ngay cả hắn cũng không nhìn được, muốn biết xem nàng nói gì tiếp theo. La Thí Yên và Đỗ Đình Phương có chút bất an. Họ biết Ngô Thần Hy nhất định Là muốn thuộc lại mấy lời nổi lúc trước. Nếu như bị hoàng thượng nghe được, hình thượng của bọn họ sẽ bị phá hủy. Nhưng là lại không dám cha miệng vào. Tính khí hoàng thượng họ vẫn biết, bàn bạn không dám mạo hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời hai người thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Thường Hi tự nhân mình không phải là thiện nam tính nữ gì. Vì vậy, lúc này cũng không muốn chừa cho hai người kia chúng thể chuyện nào cả. Rẫn định tâm tình, suy nghĩ một chút rồi đem tình huống lúc đó, hoàn toàn chỉnh chỉnh thuận lại một lần. Một chút cũng không giấu giếm, bao gồm cả lời nói của lệ bình, còn có lời của nàng, một lời cũng không bỏ sót, cuối cùng lại nói: Thời điểm ở Vịnh Hàng Cung, Đại Hoàng Tử Phi, Cung Ngũ Hoàng Tử Phi có thể nói là tích hoán khá sâu với nô tỳ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, muốn Hoàng Phi rộng ác như vậy. Đem nô tì để từ trên bậc thang thận cao xuống. Lúc ấy, nô tì tâm hoàng ý loạn, không biến chậm được cái gì, coi như là cái cộng gỗ cúng mạng, nào sẽ buông tài. Sao lại mà biết, bắt đường ấm tay áo của ngũ hoàng tử Phi. Cuối cùng, mới thấy ngũ hoàng tử Phi còn kéo theo cả trẻ hoàng tử Phi ngã xuống. Từng câu, từng chữ của nô tì đều là nói thật, mong hoàng thượng minh xét. Nô tì lớn mật lại dám ôm miệng ngủ hoàng tử phi cái từ khi ngủ hoàng tử phi vào cỡ đến này vẫn là thủy mỹ đoan trang hoàng dung độ lượng tính tình mềm mại cả hậu cung này đều biết chỉ vừa vào vài ba lời của người là có thể ôm miệng được sao mỹ phi vừa thấy tình thế bất lợi liền lập tức xuất khẩu ngàn cần sớm dự, đánh cứ thường hi, quay đầu lại nhìn hoàng thượng nói hoàng thượng bao lần không thể nghe tiếng tì này. Nói lời rằng vậy, ngủ Hoàng Tử Phi là ai, trong lòng ngài không phải là rõ nhất sao. Biết ngài thích ăn điểm tâm, con bé tự mình xuống bếp, đời còn chưa sáng đã rời giường xuống bếp, tự ta chuẩn bị đồ ăn sáng. Biết ngài tính uống trà pha bằng xương sớm, con bé tự mình hãy lá trà, còn động xương dâng lên. Nhưng chuyện này làm sao có thể trả được, ngài tại sao chỉ dựa vào lời nói của một tiện tỳ Mà có thể kết luận thí yên, lòng giả độc ác, này không công bằng. Trong phút chót, thường hy bỗng nhiên hiểu được tại sao vãn thu lại nói, tiêu văn tán tồn tại ở hậu cung này, bướng tím bước là nổi tím gian nàng rồi. Nhìn mỹ phi một chút, bảo chàng đáng thương như đứng từng khúc ruột. Nếu nàng là nam tử, chỉ sợ cũng đã xin lòng thương tiếc, muốn chi là hoàng đế. Quả nhiên, từ khi thấy thượng trong mắt hoàng đế có một thì do dự. Nàng nàng này thở dài trong lòng, còn chưa có nằm bên gối mà thổi lời đã thế. về nếu như nỉ non bên gối nói vài câu, chỉ sợ tình cảnh của nàng càng thêm hung hiểm. Lê Bình tức giận đến không chịu nổi, muốn đứng ra nói chuyện, khi văn thanh lại chặt chẽ bắn được tay nàng thấp giọng nói: Nàng vội cái gì còn có mẫu phi đấy? Lê Bình nhìn hắn nói. Gia đường mẫu phi mở miệng, chiếc sợ thần hy đã rơi đầu xuống đất, không bằng để ta tự mình ra tài. Lê Bình đẩy tiêu văn thanh ra, sẽ bướng đi tới, phật một cá liền quỳ xuống đất nhìn hoàng thượng nói. Phủ hoàng, con dâu có lời muốn nói. Thần sắn mỹ phi căng thẳng. Hoàng quý phi thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, ông hăng trở mắt nhìn lại bình một cái. Lúc này tốt nhất nên tỏa sân hoàng hậu đấu. Đứa nhóc này lại không có đài não, tức là tức chết bà. cái từ khi còn bé vào cửa, bà cũng không biến sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu rồi. Thật nhất là, thằng con trai đầu gỗ của bà lại có nó như bà bối. Cảm thấy trong lòng cũng buồn buồn chết. Chương 94 Trước mà hoàng thượng cao lại, thẳng nhìn nói. Nói đi! Tạ Phụ Hoàng! Lê Bình hành lễ, lúc này mới đứng thẳng lên tiếp tục nói. Lúc ấy con dâu ngay tại bên cạnh. Con dâu có thể chứng minh, ngô thường hì không có nói sai, chứ chữ câu câu đều là lời thật. Đúng là ngủ đệ mũi đã nằm lỗ mạng trước, ngầm hạ độc thủ ở phía sau. Con dâu nhìn thấy rất rõ ràng. Con dâu lúc đó vì muốn cứu thần hì, thiếu chút nữa cũng ngã xuống. Thật may là cổ phu quần kịp thời kéo lại cái cảnh như vậy, cánh tay cũng bị rớt một mảng da lớn. Con giàu không dám nói láo, chẳng hóa là hy vọng không có người trội trắng thai đèn. Ngô thần hi vốn vô tội, lại bị đại nạn này, bề lĩnh nên trấn an, như thế nào có thể bị người hãm hại xin phụ hoàng minh xét Lẽ bình không phải là ngu ngốc, trong lời nổi vô ý hù ý, đều đem mấy lời trọng án của đại hoàng tử phi bổ qua. Không muốn tạo thêm nhiều cả địch, trước mắt với cần cổ lễ thường hay là đủ. Phụ hàng, như thần có lời muốn nói. Tiêu văn tráng đột nhiên bướn ra khỏi hàng, nhưng hoàng thượng nhưng giọng điệu vẫn lành đạm như cũ. Người lại muốn nói gì? Thâm tình hoàng thượng Tô hồ có chút phiền não, thanh âm cũng không còn tốt nữa. Tiêu văn tráng không chút để ý, thản nhiên nói. Bảo phụ hàng, lúc ấy ở trước đại điện. Không chỉ có tam đệ muội có thể làm chứng cho ngô thượng hi, mà còn có cung nữ thái giám đứng phục vụ, phụ. tất cả điền nhìn thấy một màn này. Kính sinh vũ hoàng tuyên bọn họ, đi vào đó chớn liền biến rõ thật giả. Tiêu văn tán đột nhiên đó ra những lời này. Một màn chính là chứng minh, xem lời nổi của Lê Bình có phải là thật hay không. Hứng chỉ, vừa mới xảy ra, phan thượng liền đem tất cả mọi người đến đây. Họ không có thời gian tiếp xuống thông đồng lẫn nhau. Khó tránh lúc đó tiêu văn trác mặc dù không có đi xuống cú thường hi. Nói lại, sai kiến thị vệ, không chế đám cung nữ, thay dám bên cạnh. Một chiêu này thì nói lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng không phải là nhỏ. Đối với là Thị yên mà nói thì vô cùng bất lợi. Thái diện mất sạch, chỉ sợ thánh sủng cũng mất theo. Tiếp đó, ngũ hoàng tử cùng Mỹ Phi cũng sẽ không chào đón nàng ta. Dù sao Mỹ Phi cần có một cô con giàu có thể mang lại ích lợi cho con trai của bà, chứ không phải là kẻ ngán đường. Trên mặt Mỹ Phi quả nhiên lạnh lùng một mạnh, tiêu vân bán cũng tổng qua một tia âm ai. Ánh mắt nhìn tiêu vân ráng càng thêm ác độc. Bà Thí Yên lại càng không nghĩ tới, tiêu vân ráng còn có chiêu này. Thẩm lúc nhất thời trở nên hốt hoảng vô cùng. Hoàng quý phi cắn răng nhìn con dâu nhà mình, lại nhìn thằng con trai không có tiền đồ. Trong lòng thầm thêm một hơi, nhớ là vẫn biết lúc này chính là cơ hội để đả kích Mỹ phi. Cuối cùng lễ bình cũng có một điểm phúc khí, chuyện này chưa có hoàn toàn phá hư. Vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi chút ít, lập tức nhìn hoàng thượng cười nói. Hoàng thượng thần khi đứa bé này quả thật thần thiếp đã gặp qua. Lúc trước, thời điểm tiễn tố, bức tranh thiêu của nàng bị phá hư. Lúc đấy, ở trên đại điện nàng tự mình thiêu cho thần thiếp một bức tranh dùng, thần sắc sống động vô cùng. Người xưa thường nói, tâm đang là phẩm đàn Đứa nhỏ này nếu tâm thuật bậc chính, cũng sẽ không thể thiêu ra được một bức tranh đẹp như vậy. Nổi tới chỗ này, cắn đầu quang sáng hoàng thượng một cái. Chỉ thấy thường sắc ngài có chút giảng ra, lại thằng thêm sức nổi. Người khác không nổi, nhưng lệ bình là cái tiểu bát hậu, thì ngài cũng biết. Từ trước đến giờ là nhỏ nhõm tự quán, cũng ý vào hoàng thượng luôn chiều, để mới để cho con bé không có quy củ như vậy. Nhưng trong hậu cung có người hoàng bát hiếu động như vậy cũng là chuyện tốt. Hai tử này có điểm tốt, đó chính là bột trợt nhìn người thẳng, suy nghĩ cũng thẳng thắn, nói chuyện đều là không qua đại não. ngài cũng đã xem đứa nhỏ này nói chuyện không mệt rồi đó thôi. nói tới chỗ này, cái mặt hoàng thượng liền dẫn lên ba phần nụ cười, nhìn lệ bình cũng toát lên vẻ phần thương yêu, cận gật đầu nói. cẩm cũng thích con bé ăn nói thẳng thắn, lời này của nàng nói không sai. hoàng quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, che miệng cười nói. Cũng chính là do ngài luôn chịu con bé. Nếu ngày nào đó, tiểu bác hầu này đem mái nhà lột tung lên, ngài cũng đừng quán dẫn thần thiếp không quảng giáo. Đây chính là ngài không cho thần thiếp trong hồn Hoàng đế liền cười sa tiếng, nhìn lại bình nổi. Con giàu của Hoàng Quý Phi sao, tấn tượng hay lắm. Người nói chuyện này có xảy ra thật không? Đây chính là chuyện lớn đó Sắc mạng của mọi người đều thay đổi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng hiểu được ẩn ý của Hoàng thượng. Thường hi lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới lệ bình đã được Hoàng thượng yêu mến như vậy, trong lòng không khỏi thai nàng vui vẻ. Cũng khó trách, tính tình cô ấy như vậy, mọi người không yêu thích mới là lạ. Hôm nay, tên như nàng giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Bẩm phụ hoàng, nghe thường ngôn ngữ của con dâu thì có chút trì tiện, nhưng vẫn là hiểu được nàng nhẹ. Chỉ như vậy nào dám nói bừa. Con dâu dám lấy tính mạng đảm bảo. Mỗi lời nói đều là thật. Biểu có nửa điểm gian dối. Con dâu nguyện mặt cho ngài trừng phạt. Thời điểm lễ bình nổi lên đây. Trong thanh âm còn mang theo chút mùi vị làm nũng, Giống như con gái thượng chiều chuộng. gặp phải người cha nghiêm khắc, Làm cho người ta cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Quả nhiên sắc mang hoàng thưởng càng thêm cao hứng ca giáo vờ đáp mắng nói người cứ như vậy nguyện tin tưởng ngu thần hi đây này chính là mẫu chốt nói hay thì không sao nhưng nếu nói xong không ra gì sẽ dẫn đến chuyện mấy hoàng tử bí mật cấu kết lẫn nhau pha vào đại kỵ của hoàng đế chứ sợ trong khoảng khác sẽ dẫn đến đại nạn gặp đầu vì vậy công này vừa hỏi ra, đi làm cho hoàng quý phi tiêu văn cá thậm chí còn cả tiêu văn thành có chút cận trường. Trái bình mặc dù cả tính thẳng thắng như rụt ngựa, nhưng cũng không phải là người không có não. Hẻ miệng mà cười, giống như vô ý nổi. Lần trước, cụ hàng còn cùng với con dâu nói, Quen biết nghèo hèn, chung cam khổ, đồng hoàng nạn mới là tri kỷ. Thường Hi mặc dù chỉ xuất thân thương, thương nhân, nhớ lại phong nhã cao thượng, nói năng thỏa đáng lẽ nghi quỳ cũ. Từng cử chỉ hành động đi được vườn mà mà rất tán thượng nói tới chỗ này, liền cười lên mộng hỏi Thanh Thủy, liếc mắt nhìn hoàng thượng nói tiếp. Thời điểm con dâu ở Vĩnh Hằng cung cũng không ít lần bị vương ma ma trách phạt. Không phải là con làm không cố gắng, mà chỉ là làm không đúng. Con dâu vẫn là muốn khi rời Vĩnh Hằng cung được một câu khen ngợi của vương ma ma cho thỏa đáng. chỉ là nói tới chỗ này thì dừng lại và chúng ngẩn ngùng. Hoàng đệ cười nói: Chỉ tiếng tố chấn của người thông lận vào mắt của bà ấy, phải không? Phụ hoàng đúng biết rõ, con là người không thính câu nệ, cho nên mặc dù xuống thân đại gia, nhớ lại không chiếm được tán thưởng của vương ma ma là có chút mất mặt. nhưng là, thường hia lại được vương ma ma khen ngợi. Phụ hoàng có thể không tin lời con dâu nói, nhưng vương ma ma đã đi theo phụ hoàng mấy chục năm. Lời của bà ấy, phụ hoàng hẳn sẽ tin chứ. Lúc ấy, bên ngoài đại điện có rất nhiều cung nữ thái giám, ánh mắt, lỗ tai của họ cũng không phải chỉ để trang trí. Kính sinh Vũ Hoàng nhìn rõ mọi việc, còn cho Thường Hy một công đạo. Chương 95 Hữu Kinh Vô Hiệp Lấy Được Vinh Hành Đặc Biệt chuyện này đúng là một vì cực kỳ khó khăn. Điều vị thân phận của Thường Hy, dù sao cũng chỉ là một cung nữ. Nếu là vì một công nữ mà đi tránh phạt hoàng tử Phi, việc này còn liên quan đến cả thể diện của hoàng thớ. Nhưng tóm lại, hoàng thượng vẫn tin tưởng lời của lệ bình. cái cả mỹ Phi muốn nói thêm cái gì cũng bị ánh mắt của hoàng thượng ngăn lại. Chỉ có thể bất an hồi đó, hùng hằng đỡ mắt nhìn la tí yên một cái. Việc này mất nhiều hơn được, nếu không phải nhìn trúng binh quyền cha nàng nắm trong tay. Làm con dâu của bà đừng có mơ. Thường thì không thể không nói là một người vô cùng khéo léo. Tư nhỏ đã theo bà và anh xong pha thường trường. Xem bọn họ ngơi lừa ta gà. Đoán tâm tư kẻ khác là bài học nhập môn. Chẳng hóa là, thứ này phải dựa vào thiên phủ. Có người cả đời cũng chẳng thể đoán được chúng suy nghĩ của người khác. Nhưng là có người chỉ cần căn cứ vào một ánh mát. Một động tác là có thể nắm rõ tâm tư cả đó trong lòng bàn tay. Việc này còn có một điểm móc chốt, đó chính là phát hiện được các hai người khác không thể phát hiện được, mới có thể đoán trúng thứ mà người ta đang giấu trong lòng. Thường thì từ trong đài điện yên tĩnh này, mơ hồ hiểu được một số điểm, hơn nữa mới vừa rồi vô tình trông thấy được ánh mắt hoàng thượng ngăn lại Mỹ Phi nói chuyện. Trong đó rõ ràng dẫn theo một tia cảnh cáo. Như vậy có thể thấy được, hoàng thượng đã đồng tình với lời nói của Lệ Bình. Dĩ nhiên chỉ dựa vào điều này còn chưa đủ để kết luận. Nhưng quan trọng nhất là, hoàng quý phi, mẫn phi, còn tất cả cánh phi vào lúc này, cũng không dám lên tiếng. Phải biết rằng, bọn họ bồi vương vì giá trả mấy chục năm, là người hiểu rõ hoàng thượng nhất. Phố hình chung đã khiến Thường Hy càng thèm khẳng định suy nghĩ của mình. Mấy lời của Lệ Bình, nhân chứng của Thái tử, còn có biên bệnh của Thường Hy, hoàng đẻ khẳng định đã tin tưởng trong sạch của nàng. Chẳng qua, vị hoàng đẻ lão tử cao cao tại thượng này, thì chung vẫn không nói một lời, thì chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Đó chính là vì một cung nữ mà sử phạn hoàng tử Phi. Đó chính là điều vạn vạn không thể. Nếu không thấy chuyện của hoàng thân vứt vào đầu. Chuyện này nó lan truyền sang ngoài. Mặc dù người người hô to hoàng đệ thánh minh yêu dân như con. Nhưng tốt lại là hoàng thứ sẽ có thêm một chuyện tình ám muội Hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ có chút khó sự. thường hi cười lạnh trong lòng một tiếng. Nói gì vân tử phạm phám sự tội như thế dân đều là gạt người cả. Nàng biển hoàng thượng chỉ hy vọng. Nàng có thể cố đầu giữ thị diện cho hoàng thất. nếu nàng cho hoàng thượng một cái mận thang đi xuống. Nói như vậy, thì hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi nàng, cũng sẽ không rách cứ chữ nàng chia sẻ tình nghĩa cha con giữa hoàng thượng quái thái tự gia. Dù sao mới vừa rồi, là tiêu văn tráng cũng coi như cố nàng một mạng. Thì ra lúc ấy, hắn không có đi xuống ta để làm chuyện này. nghĩ lại một chút, ta là thân vẫn gì đánh giá để thái tử gia tự mình đủ xuống sao. Thường Hì vội phát nhà suy nghĩ lung tung trong lòng. Đàn muốn mở miệng nói chuyện lại nghe được thanh âm uy nghiêm của Hoàng thượng truyền tới. Ngu Thường Hì, chỉ người nói là thật. người sẽ đòi công đảo gì đây? Hoàng thượng đây đà đàn tử dò xét nàng. Thường Hì cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lúc này không thể nói sai một từ. Nếu không chịu trách hoạt, Không chỉ có mình nàng, mà còn có thêm cả tiêu phân trác nữa. Chỉ bằng hành động vừa nãy của hắn vì nàng, lúc này nàng cũng muốn bánh ít đi bánh quy lại, không thể để hoàng đệ tiếp tục ra cánh với hắn thêm nữa. Suy nghĩ một chút, khuyết miệng thường thì dẫn thêm một tìm mỉm cười chậm rãi nói. Hồi bóng hoàng thượng, nếu nói đúng ra thì nô tỳ cũng có chút không đúng. Dù sao tuổi trẻ khí thịnh, không biết thối lùi. Cần dám cùng Hoàng tử Phi mạnh miệng, lúc này mới chọc cho Hoàng tử Phi, lỡ tai đem nô tỳ đẩy đi xuống. Thường Hi đầu tiên là đem xa lầm của mình đặt lên trước, phải cân điệu hai chữ lỡ tai. Đây cũng là vì nàng bất đắc dĩ thôi, tất cả phải nghĩ cho con đường phía trước của nàng và tiêu vân trá. lời vừa nói ra, mọi người lại thêm mộn phen kinh ngạc. Điều không rõ ràng, Thường Hi vì sao trong lúc bất chợt lại giữa lại lời nổi. Chỉ có khóe miệng hoàng thượng là lên một tim miễn cười, không dễ phát hiện. Thật là một nữ tử không khéo, sắc bén, Nhanh như vậy đã có thể nghĩ ra. Tuổi con nhỏ đã phải suy tính chu toàn như thế, đây cũng coi như một nhân tài rồi. Ánh mắt tiêu vần tráng phức tạp nhìn thường hì. Mắt thật của thường hì không ai rõ ràng hơn hắn. Từ trước đến nay là có thù tật báo. Người đánh nàng một quyền, nàng tấn sẽ hoàn trả lại gấp ba. Thế nhưng cư nhiệt lại bỏ qua cơ hội tốt để đi cứu tội danh của là thí yên. Vì vậy ánh mắt của hắn nhìn thường thì lại tâm sâu thêm vài phần. Tới hòa ngũ hải còn nói. Thái tự gia, nô tài xem nhà đầu ngô thần hi này là có thể dùng được. Chỉ cần ngài thi một ân huệ nho nhỏ, nàng sẽ hết mình vì ngài mà suy nghĩ. Không biết vì sao bây giờ nghĩ đến những lời này làm hẳn vô cùng phiền muộn. Cái mạng mặc dù không có lộ ra, nhưng trong lòng lại không có biện pháp trở lại bình thường như trước. Lẽ bình cơ hồ là muốn cắn răng rồi. Ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh. Nghĩa là bị thương cho những chuyện bất hạnh, nhưng nàng vẫn nộ khi họ không biết đấu tranh. Nàng đều đã tạo ra cơ hội tốt như thế. Chỉ cần thường khi cắn chặt một hốp, là thiếu uyên không chết cũng sẽ bị lột da. Nhưng là, thường hy sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đây? Nàng giận đến mức, quay đầu đi không thèm để ý đến thường hy Động tác này lại bị hoàng thượng nhìn được, nụ cười trong mắt càng đậm. Ngài chính là tính lệ bình suy nghĩ, hành động đều lột ra ngoài mạng. Làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái. Là Biển nàng đang nghĩ gì, không mất công suy đoán. Thẩm Phi Hà từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một câu, nhưng là vừa nghe được lời Thần Hy, lại giật mình trong lòng. Mượn ống tay áo rộng, mà kéo lấy tay Tiêu Vân Triệt, thấp giọng lặng lẽ nói: "Không nghĩ tới là có một người thông minh như vậy, lúc đầu đúng là xem nhẹ nàng." Tiêu Vân Triệt không nói tiếng nào, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Khẩm Hà mới vươn rồi, Muốn làm chứng cho ngô thần hì, nhưng hắn đã ngăn lại. Có lẽ bình là đủ rồi. Lúc này không thể để cho người khác biết, hắn và thái tử là ngồi cùng một chiếc thuyền. Cẩn thận, mới có thể đi tiếp đoạn đường dài ngày sau. Chẳng qua là thần hì quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đường trước có thể tìm được đường sống trong chỗ chến dưới tay thái tử. Hôm nay, con ngồi lên chức nữ quan vận nghị hắn vẫn cho là như vào từ sắc của nàng hiện tại vừa thấy thì ra thật sự là một người thông minh sắc sảo hắn thật không có nhìn lầm nàng nếu là có thể đào tạo thêm chút nữa đi theo thái tử nhất định sẽ có nghe được ra mặt. an thượng đem thần sắc mọi người thu vào đại mát. nhìn ngô thường hy càng phán ra thâm thủy mà miệng nói đó là hiểu lầm Vậy mọi chuyện đến đây là dừng. sau này không cho phép cả nào tự mình đàm luận. Mọi người vọ đáp dạ, chỉ là không ai nghĩ tới, hoàng thượng cư nhiên đem chuyện này thành hiểu lầm. Biết định này có chung khiến người ta khó hiểu, chỉ thấy hoàng thượng đứng dậy, nhìn mọi người nói. Điều lưu ra đi, ngu thường hi cùng trọng đến thư phòng.